Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng nhỏ ở trong xóm Thì đã rõ ràng đứa nào Nó cũng có thể nhìn thấy hình dạng Dướm đầy máu của chị Thoát ẩn, thoát hiện Dọa nhắc tụi nó để đòi lại con rìu cho thằng ti Thấy xong tụi nhỏ đó Nó sợ lắm chứ Run dậy, sợ sệt, khóc la ẩm trời Thế mà cha mẹ bọn nó Có tin lời của tụi nhỏ kể đâu Đợi đến khi phải tận mắt Chứng kiến thấy cái cảnh Từng món đồ chơi của con cái của họ nổi lên long tông ở trên mặt ao nhà tôi. Mấy người trong xóm mới hoàng hồn, kinh sợ rằng con cái của họ đã từng gặp phải cảnh người âm, đến để mà đòi đồ. Chuyện chị tôi chết biến thành ma tìm tụi nhỏ đòi con rượu giấy lại cho thằng Bi, được người trong làng truyền miệng, truyền tai đồn ẩm ý khắp cả làng khắp xóm. Không những thế... Để bảo vệ thằng bi khỏi sự khinh khi dè biểu của đám bạn, hồn ma của chị tôi đã rất nhiều lần hiện về trong giấc mơ của mấy đứa lếu láo ở trong làng, dằn mặt, dọa nhát khiến cho tụi nhóc cảm thấy phát khiếp, hoảng hốt um sùm cả lên. Riêng về vụ đồ chơi của bọn trẻ ấy đã bị biến mất trong đêm, thời điểm đó cũng đã được người lớn ở trong làng đồn thổi rằng chính là do hồn ma của chị tôi lấy mất. Thế là kể từ dạo đó, thằng bi cháu của tôi Không còn cái cảnh bị ức hiếp Bắt nạt chế diễu hai tiếng con hoang Của mấy đứa trẻ nhỏ trong xóm Chắc bọn lêu láo đấy Đã biết sợ hồn man linh thiêng của chị Mà không còn dám gieo bao nỗi thị phi Buồn tuổi vô người thằng bi cháu tôi Không những thế Trong khoảng thời gian đó Chị tôi linh tới nỗi Sau khi trôn cất xong Là người trong làng mỗi khi đêm về Cứ thấy bóng dáng thuyết tha Bay lợn vật vờ của chị Cứ thoát ẩn, thoát hiện sau những cái vườn rữa, chỗ mà gần cái ao nơi chị từng đã được vớt xác. Ngày xưa, những con người trong nhiều chuyện làng trong làng, họ cứ thích đâm bị thóc, chọc bị gạo hay lê la ngồi cột nhà chuyện người khác. Giờ tâm trí của họ đã bị ám ảnh với những câu chuyện ma mị linh thiêng từ hồn ma của chị tôi, nên kể từ đó, những lời bàn tán vào về cái câu chuyện khi xưa bị lừa gạt dẫn tới chừa hoang của chị và bị chê trách chỉ cũng đã dần lắng xuống, rồi ngoi ngoài thao năm tám. Mãi cho tới bà năm sau. Thấm thắt thời gian trôi nhanh, thằng bi lúc này cũng đã lớn dần hơn, bước qua tuổi 8 và chuẩn bị bước vào lớp 3. Tính ra tôi thân gã chống nuôi con thầy chỉ đến nay cũng đã tròn 3 năm. Tuổi của thằng cháu tăng thì khả năng ế vợ của tôi dự cũng tăng cao theo đó. 3 năm nay, tôi lo trồng cây, nuôi thêm bò, chăm cháu nhỏ mà quên mất đi cái chuyện tình cảm tương lai mai sau của mình. Nhưng không sao. Tôi tính trong đầu khi nào kinh tế của tôi thong thả, ổn định, tôi sẽ lập tức cưới vợ về cho thằng Bi, có thêm một người mẹ thứ hai, còn chăm lo cho cuộc sống của nó sẽ tốt hơn sau này. Tôi cứ nghĩ thời gian dài như vậy, chắc chị tôi cũng đã an lòng, thanh thản mà rời đi, không còn lưu luyến cõi hồng trần lo lắng cho thằng Bi mà Mãi Linh thiêng hiện ra để bên cạnh cậu cháu báo mộng cho tôi hoải nữa. Nhưng không, tôi đã sai. Linh hồn chị tôi vẫn còn mãi bên cạnh cậu cháu tôi suốt mấy năm dài qua. Tôi nhận ra được điều đó là bởi trong một đêm mưa gió 3 năm sau, tôi đã nằm mơ, một giấc mơ thực sự là liêu trai chí dị. Giấc mơ đó đã ám ảnh tâm trí của tôi suốt mấy ngày dài. Sau khi thức dậy, bởi tôi đã băn khoăn Không biết những điều mà tôi đã được chị báo mộng có xảy ra xác thực như lời của chị đã cảnh báo tới tôi hay không. Trong giấc mơ của tôi thấy, hình dáng khắc khoải, sầu thương của chị đã hiện về. Chị đứng thấp thoáng ngay ngoài khung cửa sổ, giống y như cái lần đầu tiên mà tôi đã nằm mơ từng thấy chị. Chỉ khác lần này, khuôn mặt của chị đã không còn máu me và nước mắt của chị giờ khóc không còn ra nữa. Không có còn toàn máu như lần trước. Tôi nhớ, khi đó, hốc mắt của chị ương ướt nhưng cứ thầm thầm chúng sâu đang nhòa lệ. Chị nhìn khẽ vào đôi mắt của tôi, nhưng nét mặt u sầu đầy náo nề. Hôm đó, chị đáp vẳng vào bên tai của tôi cái giọng giận dò của chị lúc có, lúc không và cứ vi vu trước gió như lần trước. Cậu sang. Cậu nghe chị dặn kỹ đây. Bảy ngày sắp tới cơn phải tẻ ý dè chừng hôm nào trời nổi rõ râm sấm chớp đùng đùng nhất định dù có chuyện gì xảy ra nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net